Tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn Tác giả Agatha Christie Chương 4 Kẻ giết người thứ nhất Bốn người gồm Hercule Farrell, bà Oliver, Đại Tarris và Battle ngồi quanh bàn ăn. Một giờ đã trôi qua. Cái xác đã được khám xét, chụp ảnh và mang đi. Chuyên gia dấu tích đã tới rồi về. Viên cảnh sát Battle nhìn Hercule Farrell. Trước khi gọi bốn người vào, tôi muốn nghe điều ông phải nói với tôi. Theo ông, thì có chuyện gì đằng sau bữa trực đêm nay phải không? Rất trân trọng, kêu Poirot kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và Saitana ở nhà truyền lãm website. Bát tổ trúm môi như sắp huyết sáo lên vì ngạc nhiên. Vật triển lãm à? Những kẻ giết người còn sống? Hay nhỉ? Ông nghĩ là ông ta có ý như vậy thật à? Hay ông ta thích đùa cho yêu thôi? kêu Poirot lắc đầu. Không, không đùa đâu. Satan tự hào về thái độ Mephisto của mình đối với đời Ông ta thuộc loại hám hư danh Ông ta còn là người ngốc bách nữa Vì thế ông ta đã chết Tôi hiểu ông Bá Tổ nói Theo đuổi ý nghĩ riêng Một bữa tiệc Có 8 người và ông ta bốn vật hám và bốn kẻ giết người Bà Oliver kêu lên Không thể thế được Hoàn toàn vô lý Không thể có ai trong số họ phạm tội được Bác tổ lắp đầu vẻ trầm tư. Tôi không dám chắc, và Oliver, những kẻ giết người hình dáng và cử chỉ hoàn toàn giống như mọi người, xinh đẹp, im lặng và biết xử thế. Thường là thế đấy. Nếu thế, thì chính bác sĩ Robert. và Oliver khẳng định, tôi linh cảm thấy ngay có cái gì đó sai lệch ở ông ta, ngay từ khi mới trông theo ông ta. Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai. Bát Tổ quay sang Đại tá Rết. Ngài nghĩ sao? Rết nhốn vai. Ông xem xét vấn đề giống như Hercule pro Rất có thể. Ta thấy Saitana đã nghĩ đúng ít nhất là một trong số bốn người đó. Dù sao thì ông ta chỉ có thể nghi ngờ rằng những người đó đã giết người, chứ không thể biết chắc được. Ông ta rất có thể đã nghĩ đúng cả trong bốn trường hợp, hoặc chỉ có một và chắc chắn là một. Cái chết của ông ta đã chứng minh điều đó. Một trong số họ đã hành động. Có phải không Ngài Hơ Kêu Phở Rô? Kêu gật đầu. Ngài Sê-ta-na cố, được người ta đồn là hay diễu cợt và tan nhẫn. Phạm nhân cho rằng sê đang muốn đùa cho đến khi ông ấy trao hắn cho cảnh sát. Gã hoặc à nghĩ rằng sê ta có chứng cứ cụ thể. Ông ấy có không? Hơ Kêu nhún vai. Điều đó thì chúng ta không bao giờ biết được. Bà Oliver lại khẳng định, Bác sĩ Robert là loại người như vậy. Bọn giết người hay có vẻ bề ngoài như thế lắm. Nếu tôi mà là ông, mà cảnh sát, Tôi sẽ tóm cổ hắn ngay lập tức. Rất tiếc, Ngài giám đốc không phải là phụ nữ, Còn tôi phải thận trọng chứ, Đàn ông mà lại. Ông bắt tổ dữ cợt đáp. Ôi dào, đàn ông! Bà Oliver thở dài, Và bắt đầu nghĩ về đề cương bài báo sẽ biết. Tốt hơn cả là gọi họ vào. Chẳng ích gì giữ họ ở đây lâu quá. Đại tá Ress nhấp nhổn. Nếu ông muốn, chúng tôi đi ra. Viên cảnh sát ngọc ngừng dây lát khi bất gặp ánh mắt van nài của bà Oliver. Ông biết rõ cương vị của đại ta Ress. Còn Hercule Farrow đã từng nhiều lần hợp tác với cảnh sát. Đối với bà Oliver thì hơi phiền. Nhưng bát tổ tốt bụng. Ông nhớ rằng bà Oliver đã thua mất 3 vạng 7 xí khi chơi break, và bà đã dũng cảm chịu đựng tổn thất ấy. Tất cả có thể ở lại, ông quyết định, nhưng cấm nói vào đấy. Ông nhìn bà Oliver và cấm tỏ ra bí mật nhà thẩm tử đây vừa nói. Đó là điều bí mật nho nhỏ của Santana, hãy coi như nó đã chết cùng với ông ấy, hiểu chứ? Bà Oliver liền đáp ngay, hoàn toàn hiểu. Battle đi ra cửa và gọi viên cảnh sát trực trong nhà. Đến phòng hút thuốc, anh sẽ thấy Anderson và bốn người khách. Đề nghị bác sĩ Robert vào đây. Bà Oliver nói, tôi sẽ giữ hắn đến cùng. Ý tôi là trong cuốn sách em mà Bà nói thêm vẻ biết lỗi. Battle bảo, đời sống thực tại khác đấy. Bà Oliver đáp, tôi hiểu, tệ hại hơn nhiều. Bác sĩ Robert bước vào với đôi chân nhún nhảy. Ông phát biểu, tôi cho rằng đây là một việc xấu xa. Mong bà xứ lỗi cho bà Oliver, nhưng đúng là như vậy đấy. Về phương diện nghề nghiệp mà nói, tôi không thể tin nổi. Đâm chết người trong khi ba người khác chỉ ở cách đó vài gang tay. Ông lắc đầu, tôi không thể làm điều đó. Ông hơi nhách mép, tôi biết nói và làm gì để thuyết phục các ông rằng mình không làm việc ấy. Vụ giết người có động cơ đấy, bác sĩ robot ạ. Viên bác sĩ gật đầu mạnh. Cái đó thì rõ rồi. Tôi chẳng có lý do nào để giết ông Satana đáng thương cả. Thậm chí, tôi còn không biết rõ về ông ấy nữa. Ông ấy làm tôi khoái, con người lạ lùng ấy. Dĩ nhiên, ông sẽ thẩm tra kỹ quan hệ giữa chúng tôi. Có phải vậy không ạ? Tôi không phải là thằng ngốc, nhưng ông sẽ chẳng tìm thấy gì đâu. Tôi không có lý do gì phải giết Satana và tôi không giết ông ấy." Bác tổ cứng nhắc gật đầu. "Được rồi bác sĩ ạ. Như ông đã nói, tôi sẽ điều tra. Ông quả thật rất nhạy bén. Bây giờ ông có thể nói với tôi về ba người kia chứ?" "Tôi sợ là mình không biết gì nhiều. Lần đầu tiên tôi được thấy Dispatch và cô Meredith. Tôi có biết Dispatch từ trước. Tôi đã đọc cuốn sách du lịch anh ta viết, một quyển sách hay." Ông có biết là anh ấy quen Saitana không? Không, Saitana không bao giờ nói với tôi về anh ta. Như tôi đã nói, chỉ biết về anh ta nhưng chưa bao giờ gặp. Tôi cũng chưa nhìn thấy cô Meredith lần nào. Tôi biết chút ít về bà Lorimer. Ông biết gì về bà ấy? Robert nhuốn vai. Bà ấy quá trồng, giàu có thông minh và có giáo dục. Chơi bài Brick bà vào loại nhất. Tôi gặp bà ấy chính là ở các nơi chơi bridge. Ông Satan có bao giờ nói với ông về bà Lorimer không? Không. Hừm, chẳng có gì giúp ích cho chúng tôi cả. Bây giờ, xin bác sĩ cố nhớ lại xem. Ông đã rời khỏi bàn đánh bài mấy lần. Còn những người khác mấy lần? Bác sĩ nghĩ ngợi vài phút. Khỉ thật, ông nói thẳng thắn Tôi có thể nhớ về mình thôi. Tôi đứng dậy ba Tôi đứng dậy ba lần. Khi bài tôi đang ngửa ra, tôi ra khỏi chỗ và giúp mọi người. Một lần tôi cho củi vào lò sửa. Một lần đem đồ uống lại cho hai phụ nữ. Một lần tôi lấy whisky và soda cho mình. Thế ông có nhớ thời gian không? Tôi chỉ có thể nói đại khái. Chúng ta bắt đầu chơi lúc 9h30. Khoảng một tiếng sau cho củi vào lò. Ngay sau đấy khoảng một ván, tôi lấy đồ uống. Và vào khoảng 11h30, Tôi rót whisky và soda cho mình. Tôi không nhớ chắc lắm đâu. Có thể thời gian không được chính xác lắm. Bàn bầy đồ uống kê trước ghế bành ông Satana có phải không? Vâng. Thế cho nên tôi đi qua rất gần ông ấy ba lần. Lần nào ông cũng cho rằng chủ nhà đang ngủ à? Lần thứ nhất tôi nghĩ như thế. Lần thứ hai tôi không nhìn thấy ông ấy. Lần thứ ba tôi chợt nghĩ. Bọn ăn xin ngủ như thế nào nhỉ? Nhưng tôi không để ý đến ông Satan Saitana. Tốt lắm. Thế còn những bạn chơi của ông đứng dậy vào lúc nào? Bác sĩ Robert nhú mày. Khó, khó quá. Dispatch đi, đi lấy một cái gạt tàn thì phải. Và anh ấy còn đi uống. Đi trước cả tôi. Vì tôi nhớ anh ấy hỏi tôi có muốn một cốc không? Tôi đã trả lời là không. Còn đám phụ nữ thì sao? Bà Lorimer tới gần lửa một lần. Khơi lò thì phải. Hình như bà ấy có nói gì đó với ông Sekanda, nhưng tôi không biết. Tôi không để ý lắm vì mà đánh bài. Thế còn cô Meredith? Chắc chắn là cô ấy rời chỗ một lần, đi quanh bàn và nhìn vào bài tôi. Vẫn ấy tôi đang ở cùng bè với cô ta. Sau đó cô ta xem bài của hai người kia và đi quanh phòng. Tôi không biết cô ấy đã làm gì. Tôi không chú ý. Viên cảnh sát Trầm ngâm nói. Khi các ông ngồi chơi bài... Không có ghế của ai quanh mặt về hướng lò sửa ư? Không, cách một đoạn, và có một cái tủ lớn giữa bàn và lò sưởi tủ trung hoa rất đẹp. Dĩ nhiên tôi thấy rằng có thể đâm chết chủ nhà. Cuối cùng thì anh vẫn đang chơi bài kia mà, anh không nhìn xung quanh và không nhận thấy điều gì xảy ra cả. Người duy nhất có thể làm việc đó chỉ khi bài của anh ta ngửa ra, và trong trường hợp này thì... Trong trường hợp đó, người ngửa bài là kẻ giết người. Bác, tổ tiếp lời. Bác sĩ nói, đúng vậy đấy, việc đó đòi hỏi rất can đảm, dù sao thì ai dám chắc là có ai đó đột ngột ngầm đầu lên đúng vào lúc đó nào. Bác tổ đáp, đúng, thế thì quả là liêu, động cơ của vụ giết người này rất là mạnh, tôi ức gì chúng ta được biết điều này. Robot nói, tôi nghĩ rằng ông sẽ tìm ra thôi, ông sẽ xem xét tù giấy ta của ông ấy và những thứ đại loại như vậy. Có thể có được đầu mối. Bát tổ mơ hổ đáp. Chúng tôi hy vọng thế. Ông nhìn qua những người còn lại. Tôi xin đề nghị ông phát biểu quan điểm riêng của mình. Được thôi ạ. Ông nghĩ gì về ba người kia? Bác sĩ nhún vai. Thật dễ, trước tiên là dispatch Thần kinh anh ta rất vững vì đã quen với cuộc sống nguy hiểm và luôn phải hành động mau lẹ. Anh ta không ngại liều lĩnh. Tôi không nghĩ có phụ nữ trong vụ này. Theo tôi, nó đòi hỏi sức lực. Không cần nhiều sức lắm như ông tưởng đâu. Hãy nhìn thế này. Nhanh như một con báo, bát tổ đột ngột chìa ra một vật kim loại sáng loáng, dài và nhỏ, đầu được biệt bằng đá quý. Bác sĩ robot cúi nhìn, cầm lên và xem xét con dao với sự thán phục. Ông gại gại đầu nhọn và viết xáo. Thật là một thứ dễ sợ, rõ ràng được chế tạo để giết người. Đâm vào thân như đâm vào bơ vậy. Kẻ giết người đem theo nó có phải không ạ? bắt Tổ lắc đầu. Không, của ông Saitana đấy, nó nằm trên bàn gần cửa rao vào với nhiều đồ vật lặt vặt khác nữa. Thế ra kẻ giết người tìm thấy nó. Thật may cho hắn đã tìm được một vật như vậy. Phải, đó là một cách suy nghĩ. bắt tổ chậm lại thừa nhận. Ồ, dĩ nhiên là Saitana không may rồi, khổ thân ông ấy. Tôi không định nói thế, bác sĩ ạ. Ý tôi là có thể nhìn nhận sự việc theo cách khác. Tôi chợt nghĩ rằng, chính việc thấy vũ khí này đã làm nảy sinh ý đồ phạm tội. Theo ông, thì đó là một ý đồ bất chợt sao? Nghĩa là vụ giết người này không phải được tính toán trước à? Hắn nghĩ việc đó, sau khi hắn đến đây ư? Vậy, ông nghĩ sao vậy nhỉ? Ông nhìn bát tổ soi mói Bát tổ bẻ bẻ đáp lại. Đó chỉ là một ý kiến thôi mà. Bác sĩ chậm rãi nói. Ồ, rất có thể như vậy chứ. Bát tổ nuốt nước bọt. Thôi, tôi không giữ ông lại nữa, bác sĩ ạ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Ông để lại địa chỉ chứ. Dĩ nhiên rồi. Số nhà 200, Gloucester Terrace, đơn nguyên 2. Số điện thoại 23896 Cảm ơn ông, có lẽ tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ngay đấy Sẵn lòng gặp ông vào bất kỳ lúc nào, tôi hy vọng báo chí sẽ không làm ẩm mỹ lên Tôi không muốn bệnh nhân của mình lo lắng Bác Tổ nhìn sang nhà thám tử Xin thứ lỗi, Ngài Hercule Farrell, nếu Ngài muốn hỏi điều gì, chắc ông bác sĩ sẽ sẵn sàng Tôi xin sẵn sàng. Sẵn sàng. Rất khâm phục ngài Hercule Barrow. Phương pháp của ông tôi có được biết. Tôi chắc là ông sẽ hỏi điều gì đó. Nhà thám tử giang tay đúng kiểu người nước ngoài. Không, không. Tôi chỉ muốn những chi tiết rõ hơn thôi. Ví dụ, ông đã chơi mấy ván. Ba. Robert đáp ngay tắp lự. Chúng tôi đang đánh ván thứ tư. Thì mọi người kéo vào. Thế ai cùng bè với ai? Ván thứ nhất, Dispart và tôi chống lại đám phụ nữ, lạy chúa. Họ thắng dễ dàng, chúng tôi chẳng có quân chủ nào. Ván thứ hai, tôi và cô Meredith chống lại Dispart và bà Lorimer. Ván thứ ba, bà Lorimer và tôi chống lại Dispart và cô Meredith. Lần nào chúng tôi cũng đầu bài, nhưng chẳng ăn thua gì. Ván thứ tư, tôi lại đánh với cô Meredith. Thế ai thắng và ai thua? Bà Lorimer thắng tất, cô Meredith thắng ván thứ nhất, còn thua hai. Tôi thì thua tất, Dispatch và cô Meredith cũng bị lỗ. Hercule Pro mỉm cười nói, Ngài sĩ quan cảnh sát đã hỏi ông ý kiến về khả năng có thể giết người của ba vị kia, còn tôi chỉ hỏi về khả năng chơi bài của họ thôi. Bác sĩ trả lời liền, Bà Lorimer chơi giỏi nhất, Tôi cuộc là bà thu được khá tiền nhờ đánh bạc. Dispatch chơi cũng khá tốt, còn cô Meredith là người đánh an toàn nhất. Cô ấy không phạm sai lầm, tuy chỉ đánh khá thôi. Thế còn ông thì sao? Bác sĩ. Mắt bác sĩ lấp lánh. Tôi đánh hơi quá tay, như người ta nói. Xong tôi luôn có tiền trả. Hơ Kêu Phở Râu miệng cười. Bác sĩ đứng lên. Có còn gì nữa không ạ? Hơ Kêu Phở lắc đầu. Vậy thì xin chúc các người ngủ ngon, và Oliver ạ, và sẽ có một tác phẩm hấp dẫn cho mà coi, hay hơn việc đi tìm loại thuốc độc không để lại dấu vết chứ. Sau câu nói hóm hình, bác sĩ nhún nhảy rời khỏi phòng. Lúc cánh cửa sau lưng ông bác sĩ khép lại, và Oliver chua chát nói, tác phẩm, mọi người cứ kém thông minh như vậy đấy. Tôi có thể nhận ra bất kỳ vụ án mạng nào hay hơn sự việc thực nhiều. Tôi không bao giờ thiếu sức tưởng tượng. Độc giả của tôi lại vẫn thích loại thuốc độc không để lại dấu vết cơ.